Trường 1648, người không biết còn tưởng rằng cô đang câu dẫn anh, trời biết cô là một đứa bé ngây thơ không gì sánh được, Diệp Linh ngắn khuôn mặt mềm mị lớn chừng bàn tay nhìn anh, một trong tròng mắt yêu mị hàm chưa ý cười nhàn nhạt mà lười biếng, Cố Tổng, buông tay, có dạ cần từ phía sau ôm cô, cụp mắt, nếu như tôi không buông, nếu như Cố Tổng không buông, tôi liền, lại có anh, Cố Tổng hình như, rất sợ tôi cọ vào anh, có dạ cần nhìn cô một chút. Thật sợ cô cố ý cỏ anh, cho nên anh dơ tay, buông lỏng cô ra, Diệp Linh nhanh chóng lui ra mây bước kéo ra khoảng cách với nhau, khô nóng kiểu diễm giữa hai người cũng theo đó thổi tan, có tổng, anh sao cũng tới đây, lẽ nào anh mang theo tân sùng của anh tới nơi này dài sâu à? Diệp Linh bắt chuyện, cố dạ cần vươn tay, ké cả vạt một cái, tôi tới nhìn em, nhìn tôi, cố dạ cần hờ hững ử một tiếng, con người đen thanh bần sâu không hề thấy đấy, em nói cho tôi biết. Em tới phượng vũ cung làm cái gì? Vừa rồi huyền sau khi tôi vào cửa đã thay, mi nương kia rồi, cô ta dạy em cái gì, dạy em ở chỗ này xoay mông, dạy em làm sao câu dẫn đàn ông à, nói rồi cố dạ cần trên dưới nhìn cô một cái, sau đó nhách môi mỏng thành vẻ mỉa mai lại tà mị, những thứ này, em còn cần người dạy sao, những thứ này đều có trong xương cô, vốn là thiên phú, không cần phải học, Diệp Linh đã cảm thấy anh nói chuyện âm dương quái khí, hơi khó nghe. Dáng vẻ anh dường như rất khó chịu, mi nương dạy tôi rất nhiều thứ, cô ấy còn dạy tôi một chút kỹ thuật, kỹ thuật, nghe hai chữ đó, mi tâm anh tần có dạ cần giật giật, Diệp Linh câu đôi môi đỏ mọng chậm rãi nói, mi nương nói, con gái nhất định phải học một chút kỹ thuật trên giường, không thì về sau sao có thể thu phục đàn ông, kỹ thuật trên giường, Cố Dạ Cần cũng biết kỹ thuật trong miệng cô không phải từ đứng đắn, anh đã đoán được Hiện tại cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt yêu mị đầy tràn ý khiêu khích, cố dạ cần một tay đút trong túi quần, ah hát, anh từ trong cỗ họng bật ra tiếng cười khàn khàn, vậy em để mi nương dạy em làm sao tiếp nhận đàn ông, làm sao không lãnh cảm nữa đi. Hiện tại em dựa vào cái gì thu phục đàn ông, dựa vào nằm chết à? Nằm là có thể thắng, miệng của người đàn ông này thực sự là quá độc, Diệp Linh không muốn nói chuyện với anh nữa, lúc này cửa phòng kết một tiếng bị đầy ra. Mi nương đi đến, "Oi chào, tôi vừa ra ngoài một cái, làm sao trở về đã thấy trong phòng có thêm một soái ca thế này?" Mi nương vui vẻ nhìn cô dạ cần, Cố dạ cần ôn nhã lại đạm mạc, trên mặt không có biến hóa tâm tình nào, anh không nhìn Mi nương, chỉ là cao to đứng lặng tại chỗ, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh.